chương hai trăm bốn mươi sáu dịch thần tiểu đội thành lập hộ tống mỏ vàng nhiệm vụ cô nộ hạ h ồ cả phòng làm việc nạ mỉ cạ dơ m ỉ nạ tổ nhìn ở làng cắt gián điệp đưa tới liên quan tới tệ ạ g ì tình báo chấm mắc khoáng khắc thực sự thật là đáng sợ đứng ở sau lưng hắn ủ tạ tản c ổ h ạ t cùng mỉ tổ c ả đỏ hổ mù dạ hai cái trưởng lão đều gật đầu bọn họ đều minh bạch c ổ h ạ t môn nói đáng sợ không phải chỉ tệ ạ g ì mà là chỉ tệ ạ g ì phía sau nhân dịch thần ba tuổi hạ nhẫn thực sự sẽ nói đùa a sủ chi ca ngoài miệng nói như vậy nhưng là biểu tình lại nghiêm túc cực kỳ là vâng đúng nhất thời thiên tài vẫn là một đời thiên tài nếu như là người sau đệ tứ ra cả nhìn tình báo trong tay thì t h ả o nói rằng giáo người đệ tử mà thôi ầm ĩ thế nào ra động tĩnh lớn như vậy tới a làng sương mù mệ tờ rủ mỹ buồn cười lắc đầu t ỷ t ỷ ngươi thật sự là quá lợi hại cứ nhiên nhanh như vậy liền trở thành hạ nhẫn làng cát Cản、cụ n c dô ước ao vô cùng nói rằng ngươi cần phải nỗ lực một điểm lão sư nói hắn chính thức bắt đầu thành lập dịch thần tiểu đội danh ngạch chỉ có ba cái không nhất định là đệ tử của hắn khả năng gia nhập nếu như ngươi vẫn còn ở mạn thôn thôn đề thăng như vậy đến lúc đó chờ ngươi trở thành hạ nhẫn mười bảy phòng trường dịch thần ban danh ngạch đều đã bị chiếm hết tệ ạ dỉ vô cùng hưởng thụ đệ đệ mình nhìn về phía mình cái kia một loại ánh mắt sùng bái cái gì không được ta muốn đi tìm làm thay mặt bà bà để hắn nhanh lên một chút d ậ y ta cường đại khôi lỗi thuật cạn khụ dỗ vừa nghe cái này còn được thân là dịch thần đệ tử kết quả cuối cùng lại không từ tiến vào dịch thần tiểu đội bên trong nói phòng chừng hắn chẳng những là toàn bộ nhận thôn cho cười càng là nhận d i ớ i chê cười đặc biệt hắn tỉ tỉ tệ ạ gì thực lực hiện tại tiến triển cực nhanh tăng lên hắn cái này làm đệ đệ xác thực còn không có tiếng t â m gì lời nói phòng chừng thật là mất mặt vứt xuống nước ngoài đi chứng kiến cản cụ r ô nóng ruột bộ dạng tệ ạ gì lắc đầu c ó n lên mẫu thân chuẩn bị cho chính mình ba lô nhỏ đi tới làng cắt cửa phát hiện dịch thần đã tại chờ mình đây là lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ cần phải nỗ lực dịch thần nói ra bởi vì ngươi quá sớm trở thành hạ nhẫn nguyên nhân không chỉ là xa ẩn tất cả mọi người đang chăm chú ngươi ngay cả nhận giới nhân cũng là như vậy hiện tại ngươi đã là đứng ở chỗ cao thừa tái rất nhiều kỳ vọng nếu như ngươi làm được không phải tốt rất dễ dàng sẽ té xuống ta nhất định sẽ không té xuống đấy tệ ạ gì cũng biết chính mình hiện tại rất nhiều người đều nhìn t r ọ n g t r ọ c cùng với chính mình nàng có cái gì địa phương không làm đủ tốt hoặc là về sau biểu hiện không hề giống như như bây giờ vậy ưu tú phỏng chừng đến lúc đó càng nhiều bạch nhãn sẽ lắc tại trên người của nàng hộ tống mỏ vàng sao tệ ạ gì mở ra quyển trục nhất thời kinh ngạc nói ra ta lại muốn đi bảo hộ mỏ vàng vận chuyển sao không sai làng cắt cho thuê trong hầm mỏ có một nhận tàu thương nhân đắc tội hỏa quốc một cái thương gia hiện tại hắn đã biết cái kia thương gia tìm cổ nổ hạ n ì dạ đi chặn giết hắn thậm chí cướp đoạt hắn vận chuyển đến hỏa quốc mỏ vàng cho nên hắn liền tới tìm chúng ta làng cắt hộ tống dịch thân nói rằng hỏa quốc người thật đúng là ghê tởm n ì dạ là như thế ngay cả thương nhân cũng là như vậy tệ hạ gì tức giận bất bình nói nàng lập tức hiểu được cái này nhiệm vụ tầm quan trọng đây chính là cùng làng các khoáng sản kế hoạch có liên quan thất bại chẳng những sẽ ảnh hưởng đến bọn họ xa ẩn danh dự đồng thời nàng tệ ạ gì trở thành hạ nhận thật vất vả bồi dưỡng danh khí cũng sẽ không còn sót lại chút gì thế nào cảm giác có áp lực dịch thần nói rằng đúng a cái này không chỉ là liên quan đến tự ta còn liên quan đến xa ẩn danh dự tệ ạ gì gật đầu ngươi có ý nghĩ như vậy ta rất vui vẻ chứng minh ngươi rất có cái nhìn đại cục chú ý không chỉ là chính mình còn ngươi nữa sau lưng làng cát yên tâm đi nếu an bài ngươi tới chấp hành cái này nhiệm vụ như vậy thì không có khả năng không phải suy nghĩ đến thực lực của ngươi cùng đối phương nỉ dạ thực lực là hay không ngang nhau dịch thân nói ra chúng ta đã điều tra qua song phương đều là lúc trước cạnh tranh cái này mỏ vàng hầm mỏ người cạnh tranh kết quả hỏa quốc thương nhân ra giá không đủ cao thua hiện tại ghi hận trong lòng muốn ra một hơi đồng thời cũng thuận tiện cướp đoạt cái này một nhóm mỏ vàng kiếm một khoản đồng thời cũng có thể bù đắp thuê làm nhì giả sử dụng chi phí ngươi nên biết thuê làm cổ nổ hạ nhì giả chi phí có thể nói nhận giới tối cao thuê làm quá cao cấp nhì giả coi như giết mỏ vàng thương nhân hắn chính là l ỗ la cực đại hơn nữa hắn giết chỉ là một thương nhân không phải là cái gì đại danh bình thường tỉnh tình huống bên dưới phải không đại khả năng thuê làm thượng nhẫn chỉ sợ có vài người nhiều tiền người ngốc phát điên lên tới thuê làm cái thượng nhẫn làm sao bây giờ đối với thương nhân mà nói cái gì cũng không nhiều chính là tiền tối đa tệ ạ gì bỗng nhiên nói rằng không sai hiểu được dùng đầu góc chẳng những biết không có thể đem địch nhân nghĩ đến đại ngu xuẩn còn biết cũng không có thể đem địch nhân nghĩ đến quá thông minh dịch thần cùng tệ ạ gì vừa đi vừa nói ra chính là vì phòng ngừa đối phương là trong miệng ngươi nói cái loại này có xỏa bức suy nghĩ người cho nên ta giống như ngươi cùng đi rồi đương nhiên vì pho nz ở ngư a gây nên cổ nổ hạ chú ý ta sẽ không hiện t h ầ n nhiệm vụ cũng là ngươi tự mình giải quyết làm dịch thần cùng tệ ạ gì đi tới vận chuyển mỏ vàng trong đội ngũ thời điểm dịch thần đã không thấy tăm hơi chỉ còn lại có tệ ạ gì một người ngươi là hộ tống h chúng ta nỉ h r ổ mỏ vàng thương nhân chừng hai trăm ba mươi ba lớn con mắt hán thuê những hộ vệ khác võ sĩ cùng một ít vận chuyển dân công đều ngây ngốc nhìn m ị c h có mấy tuổi tệ ạ gì ta là làng các hạ nhẫn tệ ạ g ì phụ trách bảo hộ các ngươi vận chuyển mỏ vàng thẳng đến tiến nhập hỏa quốc ngắn sách đường phố mới thôi tệ ạ g ì mở ra nhiệm vụ q u y ể n trục làm thân phận mình chứng minh tệ ạ g ì vốn đang phiền muộn thậm chí đang nhìn tiêu hóa võ sĩ cùng mỏ vàng thương nhân nhất thời kinh ngạc nói ra sa ẩn anh hùng vị thứ nhất đệ tử tệ ạ g ì sao đúng vậy tệ ạ g ì gật đầu như vậy lúc này đây an toàn của ta còn có cái này một nhóm mỏ vàng sự tình liền xin nhờ tệ ạ g ì đại nhân ngươi biết tệ ạ gì thân phận mỏ vàng thương nhân thái độ nhất thời có một trăm tám mươi độ chuyển biến giọng nói rất là k h á c h khí chẳng những không dám khinh thị tệ ạ gì thậm chí còn dùng tới giọng tôn kính đây chính là danh tiếng c h ô tốt sao tệ ạ gì tâm lý có điểm mỹ tư tư thầm nghĩ có tệ ạ gì hộ tống dù như cầy s ấ y mỏ vàng thương nhân nhưng là bình tĩnh cực kỳ tuyệt không sợ cổ nổ hạ nghị giả qua đây ám sát hắn bất quá vì càng nhanh tới đạt đến ngắn sách đường phố hắn vẫn khoái mã ra tiên chạy đi chỉ có đem cái này một nhóm mỏ vàng xử lý xong đổi uy chính mình tiền lời hắn khả năng hoàn toàn yên tâm dưới đường đi tới tể ạ di biểu hiện càng làm cho mỏ vàng thương nhân thán phục cực kỳ cầu thả cầu vô tốt